Chương 12 Sau hôm ấy, việc nằm đẹp trên giường càng khó chịu hơn. Tôi muốn được làm gì đó, hoặc tìm hiểu thêm về quận 13, hoặc giúp sức cho công cuộc hạ vệ Capitol. Nhưng tôi lại chỉ ngồi y một chỗ, nhồi căng bụng bánh kho mát và xem khi vẽ. Thầy Mích thỉnh thoảng ghé qua kể tin tức thị trấn. Lúc nào cũng là thương xấu, thêm nhiều người bị trừng phạt hay chết vũ do đói ăn. Khi mùa đông bắt đầu tàn, thì chân tôi cũng lành lại. Mẹ tôi vạch ra nhiều bài thể dục và cho tôi tự lúc nhắc đi lại. Một đêm tôi lên giường ngủ, định bụng ngày sáng mai sẽ vào thị trấn. Nhưng khi tỉnh dậy, lại thấy Venia, Octavia và Clavius. Nhanh nhanh răng cười chào. Bất ngờ chưa? Họ ré lên. Chúng tôi đến sớm. Sau cái hôm tôi lãnh một roi vào mặt, thầy mít rời ngày họ đến lại vài tháng để tôi lành lặng kịp. Theo lịch thì phải ba tuần nữa họ mới tới. Nhưng tôi cố tỏ ra thích thú rằng cuối cùng buổi chụp ảnh cô dâu cũng bắt đầu. Mẹ tôi đã treo hết số máy lên Nên chúng đều phẳng phiêu cả Nhưng thú thực là tôi còn chưa thử trồng cái nào lên người Sau những rầy rà thông thường Về tình trạng nhan sắc xuống cấp của tôi Họ bắt tay ngay vào việc Họ lo nhất là quân mặt tôi Dù tôi nghĩ mẹ tôi đã chữa lành nó đâu ra đấy Chỉ còn một vệt hồng nhạt bắt qua gò má tôi câu chuyện vứt roi cũng không được đồn thổi nên tôi chỉ đạo mình bị trượt chân vì băng nên bị rách mặt rồi tôi nhận ra đấy cũng là cớ giải thích cái chân đau sẽ làm tôi khó khăn khi sọt giày cao gót nhưng Clavius Octavia và Venia không phải loại người hay tọc mạch nên về chuyện đó tôi được an toàn chỉ cần nhẵn nhụi trong vài giờ chứ không phải mấy tuần, tôi được phép đạo lông chứ không cần phải tẩy. Tôi vẫn phải ngâm mình trong bồn nước gì đó, nhưng không đến nỗi khó ngửi. và tôi còn chưa kịp ý thức gì thì chúng tôi đã chuyển sang công đoạn làm tóc trang điểm như thường lệ, cả đội ríu rít trao đổi tin tức. Còn tôi cố sức bỏ ngoài tai. Nhưng rồi Octavia hở ra một câu khiến tôi chú ý. Đây chỉ là một nhận xét bên lề thôi Thực thế Rằng chị ta không kiếm nổi tôm hùm Trong một bữa tiệc Nhưng nó cứ mắc mứu trong đầu tôi Tại sao chị lại không kiếm được tôm Hết mùa rồi à Tôi hỏi Ôi không Két ơi Bọn chị không kiếm được tí hải sản nào Mấy tuần nay rồi Octavia đáp Em biết mà thời tiết ở quận 4 dạo này tê lắm. Đầu tôi bắt đầu ù ù, không có hải sản. Mấy tuần rồi, ở quận 4, cơn thù ghét gần như không che giấu giữa đám đông trong đợt diễu hành chiến thắng Và bỗng nhiên tôi tin chắc 100% là quận 4 đã nổi dậy. Tôi bắt đầu hỏi chơi thêm rằng Mùa đông vừa rồi họ còn phải chịu bất tiện gì nữa không? Họ vốn không quen thiếu thốn, nên bất kỳ hàng họ nào bị ngưng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng họ. Tới khi tôi xong xuôi sẵn sàng, được chứng diện, thì những than vãn của họ về món hàng này kia khó kiếm được. Từ thịt cua, đến chiếc nhạc, đến ri băng, đã giúp tôi đủ hình dung quận nào có lẽ đang thực sự khởi loạn. Hải sạn ở quận 4, đồ điện tử quận 3 và tất nhiên vải vóc ở quận 8. Nghĩ đến cuộc nổi loạn lan xa như vậy, khiến tôi run lên vừa sợ hãi vừa phấn khích. Tôi muốn hỏi thêm nữa, nhưng Sina đã xuất hiện, ôm chào tôi và xem xét phần trang điểm của tôi. Đôi mắt anh nhìn ngay ra vết sẹo trên má. Tôi nghĩ là anh chẳng tin chuyện trượt ngã trên băng đâu, nhưng cũng không chất vấn thêm. Anh chỉ sửa lại lớp phấn trên mặt tôi và dấu tích mờ nhà còn lại từ vết roi biến mất hẳn. Dưới nhà, phòng khách đã được dọn dẹp và thắp sáng, chuẩn bị làm nơi chụp ảnh. f đang vô cùng hào hứng, dài khiến mọi người chạy khắp nơi, tuân thủ theo đúng thời biểu hạn đấy cũng là việc tốt, vì có đến 6 bộ váy, và mỗi bộ lại đòi hỏi vương miện, giày, đồ trang sức, kiểu tóc, trang điểm, bối cảnh và ánh sáng riêng. ren màu kem cùng hoa hồng nhạt và bút tóc xoăn, da tanh màu ngà với hình xăm vàng trên nền cây cối. Váy chẽn đến kim cương thêm mạng gắn đá quý dưới anh Trăng. Lụa trắng nặng nề với ống tay áo rủ từ cổ tay xuống tận sàn, kết hợp cùng ngọc trai. Ngay khi một kiểu ảnh được duyệt, chúng tôi chuyển ngay sang chuẩn bị cho kiểu kế. Tôi cảm thấy mình là một khối bột đang được nhào nặn hết lần này qua lần khác. Mẹ tôi cũng tìm được cách ngồi cho tôi từng miếng ăn hay từng hớp trà nóng trong lúc tất cả xoắn xuýt quanh tôi. Nhưng tới khi buổi chụp ảnh kết thúc, thì tôi đã đói mềm và mệt lã. Lúc này tôi hy vọng có thể trò chuyện chút ít với Sina, nhưng em đã đẩy tất cả đoàn ra khỏi cửa, và tôi đành hài lòng với lời hứa sẽ gọi điện lại sau. Đêm đã xuống, chân tôi thì đau như dần sau đủ kiểu dày điên rồ Nên tôi đành từ bỏ ý nghĩ vào thị trấn Thay vào đó tôi lên ghép Rửa sạch lớp trang điểm Cùng thuốc nhuộm và keo tóc Rồi xuống nhà hong tóc bên bếp Dream đã đi học về Vừa kịp xem hai bộ cuối cùng Lúc này đang niên thuyên không ngớt miệng với mẹ Về mấy bộ váy Cả hai đều có vẻ vui mừng quá mức Vì buổi chụp hình hôm nay Khi đổ sập xuống giường ngủ, tôi nhận ra đấy là bởi họ nghĩ thế nghĩa là tôi được an toàn. Là cái vị thôn đã bỏ qua việc tôi ngăn cản vụ đòn roi. Vì chẳng ai lại mất công và tốn tiền như thế. Vì một kẻ đã bị định sẵn số chết thành gì. Phải lắm. Ác mộng đêm nay là tôi mặc một bộ váy cưới lụa nhưng đã rách toát. Lấm lem bùn đất, Hai tay áo dài Cứ liên tục mắc vào gai và cành cây Trong lúc tôi chạy qua rừng Đàn vật tế trong giã mút Đuổi theo càng gần Tới khi bắt kịp tôi Hơi thở nóng nực nhanh ròng ròng bọt Còn tôi thét lên tỉnh dậy Đã sắp bình minh rồi Nên chẳng bỏ công ngủ lại làm gì Hơn nữa Hôm nay tôi nhất định phải ra ngoài nói chuyện với ai đó. Gheo thì đã mất hút với mọ rồi, nhưng tôi cần hay mết hoặc đi hoặc bất kỳ ai để sẽ bớt những trăn trở chất nặng lên vai tôi từ hôn ra hồ. Đêm chạy trốn, hàng rào cắm điên, quân 13 tự do, thiếu hụt ở Capitone, mọi thứ. Tôi ăn sáng với mẹ và Dream, rồi ra ngoài tìm nơi tâm sự. Không khí ấm lên, hứa hẹn mùa xuân sắp về. Mùa xuân sẽ là lúc thích hợp để nổi dậy. Tôi nghĩ, mọi người đều bớt đặc biệt hơn khi đông đã qua. Vì ta không có nhà, tôi nghĩ chắc cậu đã vào thị trấn rồi. Nhưng tôi cũng được mẹ ngạc nhiên, Thế giờ này hay Mick đã đi đi lại lại trong bếp. Tôi vào nhà ông không cần gõ cửa. Có tiếng bác hay rồi trên tầng, đang quét sàn căn nhà lúc này tịnh không vết bụi, thầy mít không đến mức say mất trí, nhưng trông cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Vậy có khi tin đồn về việc Ripper đã trở lại hoạt động là đúng. Tôi đang tính cứ để ông ngủ tiếp là hơn, thì ông đề nghị chúng tôi vào thị trấn. Giờ đây... Thầy Mích và tôi đã trao đổi được với nhau theo lối nói tắt. Chỉ vài phút, tôi đã thuộc xong chuyện. Còn ông cũng cho tôi biết, có lời đồn khởi loạn ở quận 7 và 11. Nếu linh tính của tôi là đúng, thì gần nửa số quận ít nhất cũng đã cố cùng dậy rồi. bác nghĩ là ở đây không ăn thua à? Tôi hỏi. Giờ thì chưa, mấy quận kia. Họ đông hơn ta nhiều, dù con nửa người dân trốn kỹ trong nhà thì phiến quân vẫn có cơ hội. Ở quận 12 ta đây, nếu không huy động tất cả thì sẽ chẳng được gì hết. Tôi chưa nghĩ đến cái đó, đến bất lợi về số lượng của chúng tôi. Nhưng biết đâu sẽ có ngày như vậy, tôi khăng khăng. Có thể, nhưng chúng ta nhỏ, chúng ta yếu và chúng ta không phát triển vũ khí hạt nhân. Hay đáp thoáng ngày miệng mai, ông không quá phấn chấn với câu chuyện quận 13 tôi kể. Đáp nghĩ họ sẽ làm gì hả Hay mình? Làm gì các quận đang nổi loạn ấy? À, cháu đã nghe kể họ làm gì ở quận 8 rồi, cháu đã thấy họ làm gì ở đây, mà đấy là chưa cần có khiêu khích. Hay biết đáp? Nếu tình hình thực sự mất kiểm soát Thì ta nghĩ họ chẳng đánh đo tiêu diệt thêm một quận nữa đâu Cũng như quận 13 ngày xưa Làm gương cho cả đám cháu hiểu không? Vậy bác nghĩ quận 13 đã thực sự bị hủy diệt rồi à? Ý cháu là Bonnie, Thuêu Nói đúng về đoạn phim có con chim đấy chứ? Tôi cãi Đúng, những cái đó thì chứng minh được gì, chẳng được gì, thực tế có hàng đống lý do khiến họ dùng lại các đoạn băng cũ, có thể đoạn đó trông ấn tượng hơn, và lại đơn giản hơn nhiều phải không? Nhấn vài nút trong phòng, dựt so với bay đến tận đó bấm máy, ông đắc, tưởng tượng quận 13 đã vùng lên chống lại bằng cách nào đó. Mà Capitone vẫn lờ đi à Rất có vẻ là thứ lời đồn cho đám chết đuối với phải bọt Cháu biết rồi, chỉ là cháu vẫn hy vọng Tôi đáp Chính thế, vì cháu đang thấy sắp chết đuối Hay mít đáp Tôi không cãi, vì tất nhiên ông nói đúng Rim đi học về lắp bắp liên hồi phấn kích Giáo viên đã thông báo tối nay có chương trình bắt buộc xem Em nghĩ sẽ là hải máy cưới của chị đấy Làm sao thế được riêng Vừa chụp ngày hôm qua thôi mà Tôi chỉ ra À có đứa nghe lõm được thế Em đáp Tôi hy vọng là em nghe sai Tôi còn chưa có thị giờ chuẩn bị tinh thần cho gheo đối mặt với mấy chuyện đó Từ hôm bị đánh Tôi chỉ thấy anh những lần qua nhà cho mẹ tôi khám xem lành tới đâu rồi Anh thường bị xếp làm dưới ngõ đến 7 ngày trong tuần Vài phút được ở riêng với nhau Khi câu tiến anh về lại thị trấn Tôi nghe nói rằng Nếu có chút quẩy động Nào đòi hỏi khởi loạt ở quận 12 Thì cũng đã lặng hết xong màn ra oai tắc quá hết quận hết Anh biết tôi không định chạy nữa Nhưng chắc anh cũng phải biết rằng, nếu chúng tôi không nổi dậy ở quận 12, thì số phận dành cho tôi là phải làm hôn thê của Pita. Thấy tôi lả lướt qua lại trong mấy bộ áo lộng lẫy trên màn hình nhà mình. Anh còn làm gì được nữa? Khi chúng tôi ngồi lại quanh TV lúc 7 rưỡi tối, tôi mới thấy Rim nói đúng. Xì sì gà Flickerman đã sờ sờ đó. Trước một đoàn cử tọa Đứng ngay trước trung tâm huấn luyện Diễn thuyết cho đám khán giả hào hứng Về ngày vui sắp tới của tôi Ông ta giới thiệu xin Anh đã trở thành môi sao hụt sáng Sau những trang phục may cho tôi Trong đấu trường vừa rồi Và sau chừng một phút Đùa gẹo qua gẹo lại Chúng tôi được yêu cầu Nhìn lên một màn hình khổng lồ Bây giờ thì tôi hiểu Sao mấy chụp ảnh ngày hôm qua mà hôm nay đã được phát lên chương trình đặc biệt rồi. Phát tiên, xinna thiết kế 24 bộ váy cưới. Từ lúc đó đã diễn ra quá trình lượt bớt các mẫu thiết kế, cắt may hoàn chỉnh, lựa chọn trang phục đi kèm. Xem ra ở Kieviton có thể bỏ phiếu bầu chọn mẫu yêu thích nhất qua mỗi giai đoạn. Điểm điểm là những tấm ảnh chụp tôi Trong sáu bộ váy cuối cùng, mà tôi chắc rằng chẳng mấy tí là ghét được vào trong thương trình. Mỗi thấm ảnh đều khiến đám đông bên dưới kích động kinh khủng. Người ta rú lên hoàn hồ những bộ ưa thích, viết giáo phản đối những bộ không ưa, đã bình trọt, và có khi còn cá cược vào bộ chiến thắng. Ai nấy đều rất quan tâm đến vụ váy cưới của tôi. Thật quái dị. Khi chứng kiến cảnh này và nhớ ra, mình thậm chí còn chẳng buồn thử áo trước khi đội trụ hạnh đến nữa. Xì già tuyên bố những ai muốn bỏ phiếu, sẽ phải dứt điện trước trưa ngày hôm sau. Chúng ta hãy cùng du Khednit Everdeen bước vào đám cưới thật chói lọi nào. Ông ta hú lên trước đám đông, tôi để tắt TV. Nhưng rồi Sia lại nhắc nhở mọi người, hãy chờ xem tiếp sự kiện trong đại thứ hai trong đêm nay. Đúng thế, thưa quý vị, năm nay sẽ là lần tổ chức đấu trường sinh tử thứ 75, có nghĩa là đã tới huyết trường tứ phân thứ ba. Họ định lăng đi? Ruyền hỏi. Vẫn còn vài tháng nữa cơ mà chúng tôi quay sang mẹ, vẻ mặt mẹ lúc này trầm lặng và xa vắng, như đang nhớ lại điều gì. Hẳn là viên đọc tấm thiếp. Quốc ca vui lên và hỏng tôi thắc lại kinh tởm khi tổng thống Snow bước lên sân khấu. Theo sau ông ta là một chú bé mặc bộ vest trắng, bưng cái hộp gỗ dạng gì. Quốc ca ngừng. Tổng thống Snow cắt tiếng. Nhắc lại với tất cả chúng tôi về kỳ đen tối đã sinh ra đấu trường sinh tử Khi luật lệ đấu trường được đặt ra Có quy định cứ mỗi một phần tư thế kỷ Sẽ diễn ra một kỳ gọi là huyết trường tứ phân Đây là một kỳ đấu trường kỳ vĩ hơn thường lệ Để khơi bày lần nữa Ký ức về những người đã bỏ mạng vì cuộc nội loạn của các quận Những lời này không thể nhằm trúng đích hơn Nhất là tôi đã ngờ có vài quận đang dỡ tay nổi loạn ngay lúc này. Tổng thống Snow nói tiếp về những gì diễn ra trong các kỷ huyết trường tứ văn trước. Vào năm thứ 20 năm, để nhắc nhở phiến quân rằng con cái họ phải chết chính vì họ đã lựa chọn cưỡi sướng và bạo lực. Mỗi quận được yêu cầu tổ chức bỏ phiếu bầu ra vật tế đại diện cho quận mình. Tôi thử hình dung cảm giác ấy ra sao. Tự tay chọn ra những đứa trẻ phải chết. Có lẽ bị tính hàng xóm lắm nhìn, đẩy vào chỗ chết. Tôi nghĩ, còn tệ hơn, thấy tên mình bị rút từ lòng cầu chiêu phân nhiều. Vào năm thứ 50, Tổng thống vẫn nói tiếp. Để nhắc nhở rằng, với mỗi cư dân Capitol, lại có hai phiến quân phải bỏ mang. Mỗi quận được yêu cầu nộp gấp đôi số vật tế mọi năm. Tôi ngừng tưởng ra phải đối mặt với một dàn gồm 47 đối thủ thay vì 23, tỷ lệ chọn cao hơn, kỳ vọng ít hơn và sau đó đám trẻ phải mất mạng nhiều hơn. Đó chính là năm hay đích thắng. Mẹ có một người bạn phải đi năm ấy. Mẹ tôi lặng lẽ nói. Maiselie Donner, cha mẹ cô ấy là chủ hiệu kẹo. Sau đó họ cho mẹ con chim cô ấy nuôi, một con hoàng yến. Kim và tôi đưa mắt nhìn nhau. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi nghe mẹ nhắc đến Maiselie Donner có thể vì mẹ biết chúng tôi sẽ gạn hỏi xem vì sao cô ấy chết và năm nay chúng ta kỷ niệm huyết trường tứ phân lần thứ ba tổng thống nói cậu bé mặc đồ trắng tiến lên phía trước dơ cao cái hộp trong ta mở nắp chúng tôi nhìn thấy những hàng phong bì ngả vàng nằm ngay ngắn cạnh nhau Ai thiết kế ra hệ thống huyết trường thứ phân thì kẻ đó cũng đã tính trước hàng thế kỷ đấu trường. Tổng thống nhặt ra một phong bì để nổi bật con số 75. Ông ta lấy ngón tay hư nét, lấy ra tấm thiếp vuông nhỏ và không chút ngần ngừ ông ta đặt lớn. Vào năm thứ 75 để nhắc nhở phiến quân rằng, cả những kẻ mạnh nhất trong số họ cũng không chiến thắng được sức mạnh của Khephion. Các vật tế nam và nữ sẽ được rút thăm từ số người chiến thắng còn lại. Mẹ tôi khẽ rú lên, còn riêng vùi mặt và hai tay, nhưng cảm giác của tôi lại gần hơn với những người đứng trong đám đông trên màn hình, có phần bối rối. Thế nghĩa là sao? Số người chiến thắng còn lại Rồi tôi hiểu ra Ý nghĩa của việc đó Ít nhất là với tôi Quận 12 Chỉ còn 3 người chiến thắng Mà lựa chọn hai nam một nữ Tôi sẽ trở lại trường đấu